Phùng Dịch Phong nói, ngày mai tôi sẽ đến đó, tiện thể Tây Thành có nghe gì về Dung Gia chưa? Theo như lời chỉ dẫn của anh, hàng của Dung Gia đã bị chặn, nợ ngân hàng cũng đã bị hủy một bên. Bây giờ, choáng hợp đồng không thể lo liệu được. Tây Thành đã tra rồi, nhưng hiện tại vẫn chưa có kết quả chính xác, nhưng có vẻ như nó sẽ phức tạp hơn chúng ta nghĩ. Xong thì sẽ báo cáo cho anh biết, bất quá thì có một tin vui. Mạc ngôn lật máy và đưa máy. Phùng dịch phong sừng sốt nhìn. Đây là... Nhân viên điều tra vô tình chụp được. Chồng rất giống anh có phải không? Một khuôn mặt tiểu bạch kiềm. Không ngờ cô ta lại... <cười> Sau khi vụ việc ở khách sạn bị phanh vui, dùng lầm khiết đã xin visa để đi Anh Quốc. Hiện đang xin vào học tại một học viện nghệ thuật. Chắc sẽ không về trong thời gian ngắn nữa. Con át chủ bài đều không còn. Làm như vậy cũng là sáng suốt. Lọ đã rơi thì không sợ vỡ. Không biết cô ta lại muốn làm cái gì nữa. Gõ đầu ngón tay, Phùng Dịch Phong cảm thấy rất lạ. Anh Phùng, anh nghi ngờ cô ấy đang chuẩn bị gì đó sao? Bỏ tay thành sang một bên nếu như cô ta không quay lại hoặc liều lĩnh khi quay về. Tôi nghĩ quyết định này sẽ không có vấn đề gì cả. Tự kéo họa tới, thảm rồi lại rời đi sao? Không giống như phong cách của cô ta. Lần đầu tiên Phùng Dịch Phong cảm thấy dung lâm khiết mà anh biết giống như là một bóng ma vậy. Đẹp nhưng không có thật. Sau ngày ở khách sạn anh bắt đầu đối mặt với câu hỏi cô ta nói rời đi vì một tai nạn dù không phải là sự thật nhưng cũng tin được ba phần đó nên được coi là lần xấu hổ và đau khổ nhất lặng lẽ rời đi không nói lời từ biệt chính là vì lý do này mà anh ấp ủ đã bao nhiêu năm anh cảm thấy cô ta là người không dễ dàng buông tay nếu như thật sự là vì cảm thấy không thể đối mặt với tôi mà rời đi nên làm hai cách giống như người bình thường mạc ngôn trả lời Hoặc là hoàn toàn chia tay, giải thích lý do. Hoặc là hoàn toàn che giấu. Gật đầu, Phùng Dịch Phong cười khổ. Nhưng cô ta rời đi không lời từ biệt, còn để lại cho tôi vài chữ. Em xin lỗi, em yêu anh. Sau chữ này khiến tôi cảm thấy cô ta yêu tôi sâu sắc. Vẫn còn phiền muộn khi cô ta rời đi. Mạc Ngôn, cậu biết không, cô ta là người phụ nữ đặc biệt nhất đối với tôi. Vì vậy, khi cô ta rời bỏ tôi. Nhưng đã thực sự cho tôi hy vọng. Tôi lại tìm và chờ đợi. Kể cả ngày hôm nay, tôi đã muốn từ bỏ hết lần này đến lần khác. Và cuối cùng, thứ tôi nhận lại chỉ là thất vọng và nàn lòng. Tất cả đều không giải thích được. Cô ta không tinh tế, cũng không đáng yêu như vẻ bề ngoài. Cô ta tham lam. Thứ cô ta muốn, phải nắm được trong tay. Không dễ dàng bỏ đi như vậy. Đây là phong cách làm việc của cô ta. Bây giờ nghĩ lại, sự lựa chọn của cô ta khi đó thật ra cũng chẳng lỗ gì. Dù rời đi khi khó khăn. Nhưng hợp đồng làm ăn của Đông Hoa thì nhất định có lời. Trở về tìm anh chỉ là cái cớ. Nếu như không có hiểu Nhi, chắc anh cũng sẽ chấp nhận cô ta. Có thể tưởng tượng nếu như hôm nay anh không là vùng gia thiếu gia, chắc cô ta cũng sẽ không quan tâm đến. Bởi vì cái gọi là tình yêu cũng chỉ là cái lý do ham muốn ích kỷ. Cô ta muốn một cái gì đó, cô ta muốn hết. Bây giờ đã tính toán như vậy, cuối cùng thì rồi che cũng cạn. Cô ta làm sao mà bỏ được đây? Phùng Dịch Phong cảm thấy năm đó như vậy, cô ta còn dám mặt dày quay lại, thì bây giờ đã là cái gì chứ? Với sự cứng rắn, cô ta ngã đâu sẽ đứng lại từ nơi đấy? Vậy ý của anh là... Trước mắt, chắc không có động tĩnh gì đâu. Bỏ theo dõi đi, cô ta phải thả lòng cảnh giác. Chúng ta trước mắt, thả ra. Nói chuyện với cục hàng không ở đằng kia, chào hỏi cục hàng không, để mắt cho tôi. Tây Thành vẫn tiếp tục, dùng già có thể tạm thời chậm lại. Nhưng điều tra hết cho tôi, không để bất kỳ ai thoát khỏi. Đã rõ, em sẽ đi ngay. Ngày này, Hiếu Nhi vào nhà thì liền chán nản, hai má còn vập phòng. Ngước mắt lên nhận ra đèn trong phòng đã bật sáng. Nhìn xung quanh thì thấy vùng dịch phong đang ngồi trên ghế cao bên cạnh một chiếc bàn Vẫn là âu phục, nhưng không còn bộ dạng cũ. rượu vàng đã đổi thành nước lọc. Hiếu Nhi ôm anh từ phía sau, chống cảm lên vai anh nũng nịu. Anh về lâu chưa? Sao lại ngồi ở chỗ này? Không thấy quần áo sao? Bận sao? Hiểu Nhi bất giác ngẩng đầu lên, xoay người sang, vùng dịch phong véo má cô, ra hiệu ngồi lên đùi anh. Lại đây, để anh ôm nào. Hiểu Nhi nghiêng người ngồi xuống, hôn nhẹ một cái. Đi chỗ nào mà không an phận, lại mang một mùi hương về chứ. Hai má phồng lên, ra hiểu Nhi nở một nụ cười nhẹ. Em ở ái ngữ hương, nói chuyện với gì, gặp khách hàng trong tiệm làm lỗi, hỏng rất nhiều nước hoa, có chút tức điên lên sau gần đây em đều qua đó vậy, quen biết sao? Ừ, gật đầu, vừa mở miệng, Hiểu Nhi lại nghĩ đến lời cầu xin của dì, lại do sự, lại nuốt xuống. Dì bị đàn ông lừa gạt rất đáng thương. Nói chuyện phiếm, dì dạy em pha hương, rất khó. Ôm chặt lấy cô, Phùng Dịch Phong nói, Em thường xuyên qua cũng không thành vấn đề, nhưng đừng hung hăng, có chuyện thì phải gọi cho anh. Anh không có ở đấy có thể tìm mạc ngôn, đừng ngốc mà sông lên, hiểu không? Trường hợp gặp phải lưu manh thì làm sao mà nhịn? Chồng, có cách nào để phá hỏng phó tân không? Ừ, hiểu gì để lại suy nghĩ trong lòng, muốn nhờ anh giúp đỡ, muốn nói hết mọi chuyện nhưng lại dối rắm bất giác ngừng lại. Chuyện gì? Em muốn hỏi anh. Anh trở về do không có thay quần áo, bị anh ngắt lời nên quên mất. Ngày mai công tác, đi lệ thành hơn một tuần, phải về thu giòn hành lý. Tối nay không thể ở đây với em. phòng Dịch Phong thờ dài hôn lên quém môi cô một đủ hôn, thật đáng tiếc, phải chịu đựng thêm, chỉ có thể ôm thỏa tâm tư. Anh đi công tác, trong lòng của Hiểu Nhi đột nhiên lộp bộp, tay vòng cổ anh, sao tự nhiên lại có một điểm báo lớn như vậy? Giang Hiểu Nhi im lặng, là do chuyện của gì ảnh hưởng đến tâm trạng của cô sao, hay là cô không quen vì anh đã lâu không đi công tác. Nghĩ đến những việc chia cắt hai nơi, Giang Hiểu Nhi cảm thấy hụt hẫng và khó chịu khó tả. Làm sao vậy, không vui sao? Anh là người kinh doanh, nhất định sẽ đề phòng, sau lưng sẽ không dây dưa với ai đâu. Đột nhiên bị anh làm cho buồn cười, Giang Hiểu Nhi cười ra tướng, chịu không nổi anh mất Phùng Dịch Phong cúi đầu ôm cô hôn sâu, hai người ở cạnh nhau rất lâu. 11 giờ, hai người miễn cưỡng tách ra, Giang Hiểu Nhi tiễn anh ra cửa, sắp xếp quần áo cho anh. Lái xe cẩn thận nhé, công tác chú ý thân thể. Anh biết rồi, được quan tâm, Phùng Dịch Phong cũng cảm thấy ấm áp. Nắm lấy tay cô hôn lên Mạc Ngôn sẽ ở lại thanh thành Nếu như có chuyện gì thì cứ gọi điện thoại cho cậu ấy Không cho phép chảy loạn Anh sẽ gọi về kiểm tra đó Em biết rồi Ngoại trừ ái ngữ hương Em hứa sẽ không đi đâu Hiểu Nhi cũng bất đắc dĩ Đã thành thói quen rồi Thì rất kinh khủng Gần đây cô rất muốn ở bên anh ấy Vậy anh đi đây Em đóng cửa đi Cách nhau một cánh cửa Hai người tạm biệt hồi lâu Hiểu Nhi mới chậm dãi đóng cửa lại Bên bề cửa sổ, nhìn đèn xe bật sáng. Cô lại cô đơn, quay về trên giường. Mãi đến khi Phùng Dịch Phong trở về nhà, hai người gọi điện thoại. Hiểu Nhi mới yên tâm đi ngủ. Nhưng không biết tại sao, Giang Hiểu Nhi lại trần trọc đến nửa đêm, không ngủ được. Phùng Dịch Phong đến lệ thành. Hai người hầu như ngày nào cũng nói chuyện điện thoại, nhưng trái tim của Giang Hiểu Nhi lúc nào cũng như treo lên trên không, không thể lắng xuống. Cái cảm giác chưa từng có. Sau ngày làm việc, Không còn nơi nào để đi Cô chạy đến ái ngự hương Không có khách Hiểu Nhi cố gắng tự tay làm một ít nước hoa Nhưng lần nào cũng nhiều Luôn có nhiều lý do khác nhau Hoặc quá nhiều hoặc quá ít công thức đã được chuẩn bị rõ ràng và chính xác Một đêm cũng qua pha xong hai ly cà phê Phan Hoàng cũng thấy Làm sao mà có được một thành phẩm ưng ý Trong lúc buồn bực như thế này chứ Nghỉ ngơi uống chút cà phê đi Cởi bỏ căng tay và khẩu trang Giang Hiểu Nhi ngồi xuống thở dài Sao lại khó chịu chứ? Có chuyện gì vậy? Không biết sao con luôn cảm thấy có chuyện gì sắp xảy ra. Dịch Phong lại đi công tác, mắt phải con cứ nháy liên tục. Lầm bầm, rằng Hiểu di tâm trạng càng thêm trầm xuống. Phùng Dịch Phong đi công tác sao? Vừa nói tay khuấy cà phê của Phan Hoàng thoáng dừng lại. Cậu ấy đi đâu vậy? Lệ Thành nói là đi khoảng một tuần, đây mới là ngày thứ ba. Không biết có chuyện gì xảy ra, nhưng trong lòng con lúc nào cũng cảm thấy bất an. Hiểu Nhi không có để ý, nhưng phan hoàng thì ánh mắt rõ ràng đã sáng lên, ngược lại tiếp tục nói không nên lời. Còn tưởng là chuyện lớn, lệ thành gần như vậy, còn lo lắng sao? Đúng là tâm hồn những người yêu nhau. Gì? Đột nhiên nhận ra liệu điều này có khiến mình khó chịu trước mặt gì hay không, rằng Hiểu Nhi nhanh chóng chấn tĩnh. Không, anh ấy đã đi công tác nhiều lần như vậy, nhưng còn thấy bình thường, lần này không biết chuyện gì xảy ra, sợ anh ấy gặp nguy hiểm. Cô gái ngốc nghếch. Chỉ thẳng vào chán cô, Phan Hoàng nói Lo lắng hay nhớ cậu ấy Thì đến gặp cậu ấy đi Đừng lo lắng chuyện được mất Nghĩ đi, thân phận của cậu ấy là như thế nào Ở đây cũng đông người, có thể nguy hiểm sao Thanh thành cách lệ thành không xa Có thể đi tàu cao tốc Tại sao lại phải lo lắng chứ xoa xoa tóc, Giang Hiểu Nhi cũng cười Vì già gì lấy được chưa Thử nghĩ xem, đi đâu trước Hay là trực tiếp đến Iceland Đã ký rồi, hai tuần nữa sẽ thông báo Cô ấy đến lấy tranh thủ thời gian này chuẩn bị kế hoạch gì chứ cửa tiệm để lại cho con lâu lâu chạy qua xem sau giờ tôi đi làm vâng ạ hai người nói chuyện phiếm một hồi thì nhận được điện thoại của phùng dịch phong muốn ở lại qua đêm nhưng cuối cùng thì lại bị phan hoàng đẩy về nhà ngay khi chiếc ben màu trắng lái xe đi khuất tầm mắt phan hoàng một bên cầm điện thoại di động lên giúp tôi một việc trong ba ngày trong nháy mắt thời gian một tuần đã gần kề ngày tháng bình lặng nghĩ đến hai ngày nữa phùng dịch phong sẽ trở lại trong lòng của giang hiểu nhi dần dần bình tĩnh lại hôm nay có việc kinh doanh ở nước ngoài chưa đến bốn giờ giang hiểu nhi đã đến ái ngữ hương vốn dĩ cô muốn cùng dì ăn cơm tối nhưng vừa bước vào đã thấy có người và một mớ hỗn độn nữa giang hiểu nhi lại phát hòa trong cổ học dì dì ở đâu ngay khi giang hiểu nhi chạy tới cửa hàng thì phan hoàng đã che chắn bước ra dì không sao hiểu nhi nhìn thấy trên trán của dì có băng gạc Rằng Hiểu Nhi tức giận đến mức nói Lại là cái tên cặn bã đó sao? độ khốn kiếp, độ cầm thú Hiếp người quá đáng, còn gọi cho mạc ngôn Hiểu Nhi rút điện thoại ra Nhưng lại bị Phan Hoàng nắm trước Không, đừng làm dại, là cãi nhau gì vô tình đụng chúng thôi Không phải là châu cầm Không tin thì con có thể coi máy giám sát Đang được giải quyết rồi Phan Hoàng càng như vậy thì Hiểu Nhi lại càng tức giận Cho rằng đang lừa dối cô Đỡ Phan Hoàng ngồi xuống Tuy không nói gì Nhưng cô vẫn thầm hạ quyết tâm đi tìm công lý. Lúc này tại lệ thành, Phục Dịch Phong đã trở lại sau khi nói chuyện. Vừa bước vào khách sạn, liền nhìn thấy một bóng dáng thân thiết quen thuộc đi vào thang máy. phùng Dịch Phong có ảo giác hỗn loạn. Đó là... Anh dừng lại. Quản lý đi cùng nhìn thấy trả lời. Hình như anh là anh Trương của công nghệ Trương Dương. cúi đầu nhìn lại, người quản lý bất giác nhướng mi. Trong lòng cảm thấy hoang đường. Tin tức hai vị ceo tranh giành một người phụ nữ là nữ nhân này sao ánh mắt của quản lý đào qua tò mò có thật không vậy phùng dịch phong cũng khó hiểu trương việt khánh đương nhiên là anh biết chỉ là anh ta cũng đến lệ thành sao hơn nữa người phụ nữ bên cạnh anh ta bất kể là dáng người hay cách ăn mặc đều giống hiểu nhi anh rất ấn tượng với chiếc váy này cô đã mặc bộ đồ này vào ngày xảy ra tai nạn ở khách sạn thoạt nhìn thì liền tưởng lầm là giang hiểu nhi trường việt khánh như thế nào còn dám chỉ trích anh chưa bất giác híp mắt lại phùng dịch phong mím môi anh ta hát một màn kia vì cái gì đây quản lý phía sau cắt mạch suy nghĩ của anh chủ tịch dương tổng vẫn đang đợi anh ở trong phòng phùng dịch phong nhấc chân bước lên thang máy bên kia một lát nói chuyện trừ một đường lui nghĩ cách lấy hợp đồng này được lúc này giang lộ thản nhiên kéo dây chun túm tóc trường việt khánh rót một chén nước nóng Cảm ơn anh đã đi một chuyến cùng với em, nhưng có lẽ lãng phí thời gian rồi. Có lẽ nữ nhân đó không phải là mẹ em. Người như vậy lại chọn cuộc sống nhàn hạ sao? Nếu như là bà thì cũng không đến mức ra đi không nói tiếng nào. Theo như cô biết, Giang kiếm thiết sau khi lập tức tái hôn. Xưa kia không giống như bây giờ, công nghệ phát triển, thủ tục còn nhiều cái thiếu sót. Bây giờ dù phát triển nhưng thành phố lớn như vậy, trùng tên cũng là thường thôi, thật là khó tìm kiếm. Giang lộ mất mát, buồn bực Hồi mẹ cô kết hôn với Giang Kiến Thiết Hắn rất nghèo Trong trí nhớ, bà cũng được bái kiến tổ tiên Ở nhà cũng không làm nhiều việc Quả nhiên là rất xinh đẹp Trước khi rời khỏi Giang ra Đã làm tròn trách nhiệm của một người mẹ Ít nhất là không bỏ rơi cô Cũng không quá tệ Không hiểu tại sao cưới Giang Kiến Thiết Bà lại bỏ đi Vì cuộc sống quá khó khăn sao Hay là chịu đựng không nổi Giang lộ không hiểu Không biết mình có phải là một người mẹ đủ tư cách hay không, những hình ảnh đẹp đẽ cũng bắt đầu mở đi, nhưng cô biết vẫn nên đi tìm. Bà sinh ra cô, nhưng không nuôi tốt, để cô bị hủy hoại nên cô hận bà. Nếu như không phải ném cô cho hắn, cô có thể bị hành hạ và phải chịu đựng hay sao? Bằng không, với vẻ ngoài của cô, dù là người nghèo có cũng tìm được một người phù hợp, sống cuộc sống hạnh phúc bình thường. Tuy nhiên, mọi thứ đều bị hủy hoại. Trên đời này cô ghét nhất là đàn ông. Đúng, không cần biết cô cần gì. Lộ lộ tôi đã nói. Chỉ cần cô cần, tôi sẽ giúp cô. Bất kể cô muốn tiền hay là vật chất. Ngoại trừ... Không thể ở bên cô. Ngoại trừ anh không thể cho em tình yêu có đúng không? Giang lộ không né tránh nữa. Em biết, anh yêu Hiểu Nhi. Những năm này, trong lòng chỉ có cô ấy. Em sẽ không ép buộc, không làm khó anh. Nắm tay giết chặt. Em biết, trước đây... Không thể so thì bây giờ càng không, là cô đã hủy hoại tất cả, sao có thể sánh được chứ. Cô chỉ hận thiên hạ quá bất công, Giang Hiểu Nhi may mắn hơn cô, khi có tiền thì mọi người tung hô, không có tiền rơi xuống vực, con mèo thì chết, con chuột lại gặp vùng dịch phong. Đừng nói như vậy, Lộ Lộ, thật xin lỗi, tôi biết cô đối tốt với tôi, nhưng là tôi đã để cho cô thất vọng rồi, sau này đừng làm chuyện ngu xuẩn nữa, cô sẽ gặp được người đàn ông tốt hơn. Hy vọng sẽ có một khoảng thời gian vui vẻ Bất kể lúc nào cần Tôi sẽ không từ chối Tôi nhất định sẽ giúp cô tìm mẹ Giang lộ nói Trước đây Trần Trừ không tìm Xảy ra nhiều chuyện Em đột nhiên muốn biết tại sao Tại sao lại bỏ đi Nếu như không bỏ đi Em có bị như vậy không Anh có biết em hận bà ta đến mức nào không Giang lộ lại nghiến răng nghiến lợi Trương Việt Khánh an ủi, gật đầu Bà mẹ tôi cũng ly hôn rồi Trước kia tôi cũng không hiểu Vừa oán vừa hận Nếu như không phải ba mẹ ly hôn, em gái cũng không rời xa, sẽ không bị tai nạn. Vì điều này, đôi khi anh rất thương cảm cô, không biết nên xem cô là em gái hay là người yêu nữa. Bây giờ không còn trẻ nữa, cô muốn tìm gì đây? Anh nói đúng, em muốn đi tìm câu trả lời thôi. Đang nói chuyện, điện thoại di động của cô lóe lên. Anh mệt rồi, gọi bữa tối đi, ăn cơm xong rồi thì đi. Em gái em gọi, em nghe trước đã. Thấy Trương Việt Khánh kêu món, Giang Lộ nhắn tin lại, sau đó bấm số của Giang Ni. Ni Ni là chị đây, mặt vẫn dõi theo anh. Cùng với Phan Hoàng dọn dẹp đến khuya mới trở về nhà, Giang Hiểu Nhi cũng tức giận, đợi cuộc gọi của Phùng Dịch Phong. Trong phòng tắm rửa, Hiểu Nhi bắt không rời điện thoại, cảm xúc bồn chồn chưa từng thấy, không ngừng suy nghĩ về cách nói chuyện này với Phùng Dịch Phong. Đợi đến 11 giờ, Giang Hiểu Nhi nhìn dãy số mấy lần, rốt cuộc thì vẫn chưa bấm. Quên đi, mấy ngày nay không tệ. Nghĩ rằng anh đang đi công tác, chưa kể còn có nhiều chuyện bất tiện, chắc hẳn là đã kiệt sức, cộng thêm những chuyện tầm thường không đáng có. rằng Hiểu Nhi cũng không vội mà đi ngủ, cô gọi điện cho Phan Hoàng, xác nhận tình hình. Đêm nay, Hiểu Nhi lại mất ngủ. Tại ái ngữ hương, Phan Hoàng cũng như vậy. Ngàn dặm xa xôi, Phùng Dịch Phong trở về. Thấy đã trễ, nhớ đến hình ảnh ở cầu thang. Cứ nghĩ mãi, Nhưng hôm sau, Hiểu Nhi bận rộn đến chóng mặt. Thời gian đến xế chiều, cô gọi điện thoại cho Phan Hoàng. Cô sợ cửa hàng lại xảy ra chuyện. Tuy rằng tổn thất cũng không quá lớn, nhưng cô lo lắng, sợ người kia sẽ lại phát điên. Không sao đâu, vậy làm xong con sẽ mang bánh đến nhà dì. Cúp điện thoại, Hiểu Nhi thở vào nhẹ nhõm. Còn hai ngày nữa, dịch phong sẽ trở lại, để anh giúp gì cảnh cáo phó tân. Sau khi dì ra nước ngoài, ổn định cuộc sống, cô sẽ giải quyết chuyện này. Cô chống cằm suy nghĩ về việc gì bị thương. Đột nhiên di động kêu vang lên, phá vỡ trí tưởng tượng của cô. Cô hít một hơi dài khi thấy đó không phải là cuộc gọi của dì mình. Thở phào trả lời. Thiên ngữ là mình đây. Tiểu Nhi, cậu ở Thanh Thành sao? Giọng nói hoàng hốt của quý thiên ngữ truyền đến. Giàng Hiểu Nhi cũng giật mình. "Ừm, um, sao vậy? Mình tổ chức show thời trang ở Lệ Thành. Đã bắt đầu chuẩn bị từ một tháng trước. Phụ kiện gia công ở Thanh Thành được gửi đến Lệ Thành. Ngày mai cần phải sử dụng Cô ấy đột ngột nói gửi nhầm địa chỉ Hộp đầy đồ thủ công Gửi đồng hồ và các trang sức một lần rồi Nhưng không biết thế nào lại nhầm lẫn Hiện tại mới phát hiện Mấu chốt mình hiện tại không ở Thanh Thành Cậu nhận rồi chuyển qua gấp giúp mình có được không Ngày mai phải giao Buổi chiều sẽ dùng được Tuy không phải là đồ vật giá trị Nhưng có cái rất khó tìm Mà nhất định phải có Nhà mình đã ghi địa chỉ cho cậu Mình trở về thì không kịp Ý cậu là lệ thành sao nghe đến lệ thành rằng hiểu nhi vô thức quét thời gian trên máy tính ừ lệ thành cuối tuần khách sạn số 1 đang chuẩn bị được rồi mình sẽ lấy cho cậu sao cơ quý Thiền ngữ ở bên kia dừng sốt hai giây cậu là nhất sao mình không nghĩ đến cậu tự mình đưa sẽ nhanh hơn chứ được rồi được rồi lát nữa tớ sẽ chụp hình gửi cậu kiểm tra rồi đem qua có thể coi đây là một cái cớ để đến lệ thành nghĩ rằng có thể gặp anh sớm hơn cô cũng vui trong lòng hiểu nhi cúp điện thoại Đặt vé, sau đó liền rời đi sớm. Trên đường gọi điện thoại cho mạc ngôn hỏi khách sạn mà Phùng Dịch Phong ở. Giang Hiểu Nhi kéo vali, vội vã đến nhà ca, tạm thời không thông báo cho Phùng Dịch Phong. Đến lệ thành, trời đã tờ mở sáng, đưa đồ cho người tới liên hệ. Hai bên bắt tay, giang tiểu thư, cảm ơn cô nhiều. Khách sạn đã đặt xong, tôi đưa cô tới đó dùng bữa. Không cần đâu, tôi cũng là do người khác uy thác. Chồng tôi đang đi công tác ở đây, tôi muốn hỏi, làm thế nào để đến khách sạn Phi Nguyệt đại Đó là khách sạn nổi tiếng ở Lệ Thành. Tôi đưa cô đi. Lần sau có đến, muốn đi đâu thì có thể tìm tôi. Người đàn ông cầm lấy chiếc vali trong tay cô. Hiểu Nhi cũng không từ chối. Lúc xuống xe thì đã là 8 giờ rưỡi. Nhìn khách sạn tráng lệ, tâm trạng u ám của Hiểu Nhi. Sau khi vào trong đã cải thiện ngay lập tức. Sau khi chào tạm biệt với Tô Khang, cô kéo vali bước vào. Tới cửa, cô đã bị người phục vụ chặn lại. Tôi đến gặp chồng tôi, không thể vào sao? Cái này, tiểu thư, thật xin lỗi Khách sạn của chúng tôi ở đây Dù là giàu có hay đắt tiền Phùng tiên sinh sống trong một dãy phòng vip thường hạng Nói là họ hàng hay là vợ của ngài ấy Làm sao tôi có thể tin chứ Phùng tiên sinh còn chưa có về Không xác nhận được Nên không thể cho cô vào Xin hãy tha thứ cho tôi Nghe vậy, nhưng chỉ ở một đêm thôi Cô phải thuê phòng riêng sao Tôi sẽ gọi cho anh ấy Và đợi ở cổng A808 Hiểu gì vừa định gọi điện Còn chưa bấm xong thì phục vụ đột nhiên chạy đến. Cô chiều đãi khách như thế sao? Tiểu thư, người mới tới, không biết quy tắc. Tôi thay mặt xin lỗi cô, tôi sẽ dẫn cô lên. Tiến lên nhận phòng bên cạnh, biết chắc vùng dịch phong vẫn chưa trở lại. Giang Hiểu Nhi đợi một hồi, cũng không vội quấy giày, kiểm tra thời gian. Hiểu Nhi lại gửi hành lý, đi ra ngoài ăn cơm. Sau khi ra ngoài đi dạo gần 9 giờ rưỡi, Hiểu Nhi trở lại khách sạn một lần nữa, cầm lấy vali, nhận tiền hỏi. Xin lỗi, người ở phòng A808 đã về chưa? Mới trở về, chúng tôi cũng không có nói cô đến. Có thể cho ngày ấy bất ngờ. Phụ nhân thật đúng là tài sắc vẹn toàn. Cảm ơn. mỉm cười gật đầu, Giang Hiểu Nhi đi nhanh. Trong thang máy, Hiểu Nhi cũng lau sạch sẽ bộ dạng trong gương, sau đó liền chạy một mạch. Lúc này trong phòng, Phùng Dịch Phong cầm lấy bàn thỏa thuận đưa cho một thanh niên cao lớn trên sofa, tóc tai rối bời. Bảnh Tổng, xin lỗi vì đã làm phiền anh một chuyến, Vấn đề thỏa thuận điều thứ hai, chủ yếu là tôi đã cất giữ một chai lapis đỏ hồ 1787 trong khách sạn. Tôi nghe nói anh thích lapis hãy đến và thưởng thức nó. Người đàn ông rõ ràng là có chút hưng phấn. 1787 sao? Có phải là bộ sưu tập của Thomas được bán đấu giá không? Nghe nói năm 1985 bán được 150.000 đô, thì ra là trong tay của phùng tổng. Bành tổng quả nhiên là chuyên gia, chỉ là tình cờ có được thôi. Bành Tổng có thể giúp xác định thật giả không? Đầu tiên là đem hai ly rượu đặt lên. Phùng Dịch Phong khẽ cong khoe môi. Lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng chuông cửa. Tôi đi qua xem. Nghĩ rằng là người phục vụ mang rượu tới. Phùng Dịch Phong trực tiếp mở cửa. Hai mắt đối diện nhau. Phùng Dịch Phong sừng sốt. Hiểu Nhi giơ tay lên, nhếch mép cười. Chồng à, em tới đây kiểm tra. Nói xong cô muốn vào. Theo phản xạ, Phùng Dịch Phong đột nhiên đóng cửa lại. Sao em lại ở đây? Ai kêu em tới Sắc mặt của Giang Hiểu Nhi thay đổi ngay tại chỗ. Nhìn thấy anh ở cửa, hoàn toàn khác với những gì cô tưởng tượng. Vừa ngạc nhiên, vừa vui mừng, lòng cô phát lạnh. Nhìn về phía trước. Lúc này trong phòng có giọng nói của một người đàn ông, Phùng Tồng. Lo lắng, Phùng Tồng đầy mạnh Hiểu Nhi. Đi vào toilet trốn đi, anh không đón em đừng đi ra ngoài. Giang Hiểu Nhi cũng bối rối, chạy về hướng anh chỉ Phùng Dịch Phong đứng che chắn tầm mắt cho cô. Cô xoay người thở vào nhẹ nhõm. Đúng lúc này cửa phòng cũng mở ra Phùng Tổng, rượu tới chưa? Vừa rồi anh nói chuyện với ai vậy? Tại sao lại như nghe thấy giọng của phụ nữ chưa Trong khi nói chuyện, người đàn ông đã bước ra ngoài và kiểm tra. Phục vụ đi nhầm phòng thôi. Trái tim của Phùng Dịch Phong đập nhanh, ngước mắt lên. Nhìn thấy một người phục vụ đang chậm rãi đi đến. Anh vội vàng giơ tay lên nói. Tại sao lại chậm trễ như vậy chứ? Phùng Dịch Phong trong mắt ra giấu đưa cho người đàn ông đối diện. Xin lỗi anh, mời anh cầm lấy. Rượu bị người đàn ông chú ý tới, thật là đồ cổ Nói xong, người đàn ông đã quay người trở lại. Phùng Dĩnh Phong nhìn về hướng Giang Hiểu Nhi vừa biến mất, thở dài một hơi. Bành Thịnh Đức, một tên cản bã nổi tiếng, mắc chứng nghiện sách, nhìn thấy phụ nữ xinh đẹp như một con mèo hồi xuân sẽ nhào đến. Nhưng không còn cách nào khác, hắn có quen biết, ngày đầu từng xâm hại vợ của người khác, cũng chỉ đền bù rồi thôi. Ai bảo người này lại đứng đầu cữu thành, anh lại sợ hắn làm việc không đứng đắn. Anh ta chỉ có hai sở thích là phụ nữ và rượu, vì vậy nếu như hắn thích chắc chắn sẽ phải lấy cho bằng được. Mỗi lần nhìn thấy mỹ nữ giống như đổ bệnh không kiềm chế được vậy, mỗi ngày đều có thể làm vài lần. Nhưng thường trong vòng 10 phút hứng thú sẽ trôi qua. Nghe nói hắn ta rất hào phóng với nữ nhân, một tháng lại thay đổi không biết bao nhiêu bàn giường Ai cũng biết hắn bị bệnh ở chỗ đó, nhưng chỉ nghe nói chưa có phương pháp điều trị hiệu quả. Nhưng tuổi còn trẻ, đầu trọc nước ra ngâm đen, ước chừng thận không bị tổn thương. Vì vậy, ngoài quan hệ tình cảm nam nữ thì đều lảng tránh và e ngại. Không ai muốn gần gũi trốn riêng tư. Nếu như không phải công việc này cấm hắn, anh cũng sẽ không hợp tác cùng với hắn. Với một người như vậy, anh sao có thể chịu đựng được chứ? Trong phòng bàn bạc xong xuôi mọi chuyện, Phùng Dịch Phong trực tiếp đưa rượu cho hắn, kéo phục vụ nhờ tìm một tiểu thư xinh đẹp. Phùng Dịch Phong đích thân đưa hắn ta vào thang máy. Nhận được tin nhắn của người quản lý Nói rằng vị tiểu thư đã được đưa vào Liền xoay người đi về phía phòng tắm Trong lòng của Phùng Dịch Phong Như đá tảng rơi xuống Hình ảnh đêm qua là hiện lên trong đầu anh Cô làm sao có thể ở lệ thành Cùng với Trương Việt Khánh đêm qua chứ Trong nhà vệ sinh cô ngồi ngây ngần Vốn dĩ đến đây Là vì muốn vui vẻ tìm kiếm sự an ủi Chuyện của dì thực sự khiến cô ngột ngạt Cộng với việc anh đi công tác lần này Sự xa cách giữa hai người Khiến cô cảm thấy bất an Cô đặc biệt muốn gặp anh Nói chuyện với anh Nhưng lại như bị tát vào mặt vậy Thái độ gì vậy Anh không nhớ cô sao Thực sự là phản ứng như thế này sao Thật không giống như trong tưởng tượng Không có lương tâm Khuấy động bàn tay nhỏ bé Chọc vào vali trai tìm của Giang Hiểu Nhi tan thành cặn bã Vốn dĩ vất vả chạy đến đây Là muốn cùng anh trải qua một đêm vui vẻ Giờ phút này tất cả kế hoạch Vì những lời đau lòng đều đã chết Cô không còn tâm trạng nữa Hiểu Nhi Không biết đã qua bao lâu Cuối cùng một giọng nói quen thuộc từ ngoài cửa chuyển đến Hiểu Nhi sững sờ một hồi Cảm giác nặng nề Mất đi hứng thú vui mừng Hiểu Nhi có ở bên trong không Em có thể đi ra rồi Chậm rãi đứng dậy Giang Hiểu Nhi liền không chút lưu tình kéo vali đi ra ngoài Biết cô khó chịu Phùng dịch phong rách vali lên nói Sao em không nói cho anh biết Mà lại đến đây Em đến khi nào vậy? Anh sợ nó lại xảy ra một lần nữa. Bởi vì lo lắng, dòng điều của vùng Dịch Phong khó tránh khỏi có chút gấp gáp. Anh thật sự rất sợ. Cô chạy trong khoảng thời gian ngắn như vậy, muốn gặp anh, nhưng lại bị đối xử như thế này. Lừa dần của Giang Hiểu Nhi tăng vọt, sách ba ly trở về. Tôi đi ngay, được chưa? Không muốn gặp đến vậy sao? Gặp anh tôi vui như thế nào, lại còn dở dọng trách tôi nữa. Nếu biết như vậy thì tôi đã không tới. Tôi thực sự lo anh đến thiếu ngủ. Càng nói thì càng oan ức, rằng Hiểu Nhi nước mắt lưng tròng, lau đi nước mắt, cô chạy vội ra ngoài. Phùng Dịch Phong kéo cô ôm chặt lại. Hiểu Nhi, anh không có ý đó, chúng ta hãy về phòng để nói chuyện. Ôm chặt lấy cô, Phùng Dịch Phong cũng cởi áo mặc vào cho cô. Nâng cô áo lên, một tay ôm cô, một tay kéo vali. ly. Sao lại ốm đi rồi? Anh vô thức, che chắn cô. Hiểu Nhi nhận thấy thì càng bím môi mạnh, khóa cửa lại. Hiểu Nhi đột ngột đẩy anh ra, rút điện thoại ra, bắt đầu tìm vé. Phùng Dịch Phong lau đi nước mắt trên mặt của cô. Hiểu Nhi, anh không phải là không vui, chỉ là em đến quá không đúng lúc. Nhận ra lời nói của mình rất dễ bị hiểu nhầm, anh vội vàng giải thích. Không có ý, không thích em. Vừa rồi có một thương nhân trong phòng anh. Anh ta là một tên biến thái, không biết xấu hổ. Người phục vụ trong khách sạn bị anh ta nhìn thấy, mà kéo vào nhà vệ sinh. Ai cũng biết hắn ta là tên biến thái. Anh vừa rồi sợ hắn thấy em thôi. Tôi biết. Mình không nên đến. Lại suýt nữa làm hỏng việc của anh. Tôi đi ngay đây. Giang Hiểu Nhi tức giận không nghe. Chuyện gì cũng không xuân sẻ Ngày nào cô cũng lo lắng. gì thì bị ức hiếp. Muốn khiến anh vui vẻ một chút thì lại thành tức giận. Nội tâm đều cảm thấy bị trả đạp. Giang Hiểu Nhi cáo kỉnh Nhất thời không muốn ở lại. Hiểu Nhi, em muốn đi đâu? Anh thật sự sợ tổn thương em mà Người này cầm dược trong tay. Nếu như hôm nay nhìn thấy em, anh ta này sinh tả niệm, mang thuốc tới. Thì em có biết không Anh ta mắc hội chứng nghiện sách Sợ hắn ta không kiềm chế khi thấy em Nếu như hắn ta thích em thì sẽ theo em tới cùng đó Phùng Dịch Phong xoa lưng cô Giọng của anh hơi nặng Anh lo cho em Cũng may là em thông minh và không nói nhiều Anh sợ hắn ta sẽ dính dáng đến em Tâm tình không tốt Giang Hiểu Nhi mím môi Hoài nghi nhưng không có nói thêm nữa Sao em lại đến đây Hôm qua không phải là em đi đâu có đúng không Tại sao em lại đến đây đột ngột như vậy Cảm thấy thái độ của anh rất không đúng. Cũng không biết có phải là chuyện của mình hay không, nhưng giang Hiểu Nhi rất không vui. Yên tâm đi, không phải đến vì anh đâu. Sáng sớm ngày mai, em sẽ đi ngay, sẽ không quấy rầy anh nữa. Nghe được lời nói tức giận của cô, Phùng Dịch Phong càng thêm khó chịu. Hiểu Nhi à, đừng tức giận. Không vì anh, chẳng lẽ là vì Trương Việt Khánh sao? Cô sẽ không thực sự đến đây vì mục đích kiểm tra chứ? Tôi đến đây để làm việc. Trong lòng cũng có một số nghi ngờ và không hài lòng, mặc dù anh yêu cô, Quan tâm cô, muốn dành nhiều thời gian cho cô hơn Nhưng trong tiềm thức Sự nghiệp cũng là một phần cuộc sống của anh Công là công, mà tư là tư Anh không thích phụ nữ 24 giờ trên 24 giờ đeo bám mình Rõ ràng hiểu được ý tứ của anh Đồng tình với anh Nhưng lúc này đây, Hiểu Nhi cũng không có mấy vui vẻ Tôi thật sự không đến vì anh đâu Một người mặn nhờ đến lấy hàng Đem qua thôi Vốn dĩ muốn thuê một phòng Nhưng vì tiết kiệm mới không thuê Tức giận Dòng điệu của Giang Hiểu Nhi đủ kiêu châm chích Cô lại kéo vali xuống, phần phần không biết nên đổi phòng hay không. Phùng Dịch Phong vô thức ngăn cản, hai người đang khó xử. Điện thoại di động của Giang Hiểu Nhi đột nhiên vang lên. đầy anh ra, Hiểu Nhi xoay người bấm trả lời. Tô Tiên Sinh. Tô Khang gọi điện và lo lắng hỏi cô đã tìm được nơi ở chưa. Xin lỗi, tôi vừa mới ăn cơm xong, không nghe được điện thoại. Đúng vậy, tôi đã tìm thấy chồng tôi rồi, đừng lo lắng, không sao cả. Ừ, không, không có gì đâu Được, được rồi Lần sau tôi sẽ đến nhờ anh Bên kia Phùng Dịch Phong nhặt chiếc túi Bị cô đập xuống đất Thời điểm cô nhặt ví nhìn thấy tấm vé bên trong Đó là buổi tối ngày hôm nay Phùng Dịch Phong không khỏi gõ chán hai lần Sao anh có thể nghi ngờ hôm qua nhìn thấy cô chứ Anh thật sự không có tin vào bản thân mình Quả thực Anh và Trương Việt Khánh cách cô 6 năm Anh quá sợ hãi Tận đáy lòng anh luôn luôn sợ thua Ở điểm xuất phát Hiểu Nhi vừa cúp máy, liền bị Phùng Dịch Phong ôm từ sau lưng. Xin lỗi, anh hiểu lầm em. Anh tưởng em... Người yêu cũ, quả nhiên sẽ luôn là cái gai trong lòng. Một khi gặp được Trương Việt Khánh, anh liền không giữ được bình tĩnh. Xác định bình quá lo lắng. Phùng Dịch Phong không muốn nhắc tới nữa. Không biết còn có một đoạn tình tiết như vậy. Cũng không hiểu hết tâm tư của Phùng Dịch Phong. Giang hiểu Nhi đương nhiên cho rằng là hiểu lầm của anh là nhằm vào ý của cô. Cho là anh coi thường cô. Loại nhận thức này hoàn toàn trái ngược với lo lắng cùng sợ hãi mà mình cảm thấy. Giang Hiểu Nhi không khỏi có chút tức giận. Em sẽ không làm phiền anh nữa. Em sẽ đi thuê phòng khác. Giang Hiểu Nhi vừa động, Phùng Dịch Phong liền ôm chặt lấy cô. Giọng điều dịu đi. Nói bậy nói bạ cái gì vậy? Đừng có không vui nữa. Chỉ là lần sau em nói trước với anh có được không? Nếu như hôm nay anh không phải là người mở cửa hoặc là cô lao vào trong vô thức thì sao đây? Đổ lỗi cho cô ấy sao? Không thể. Cô ấy không phải là muốn làm anh ngạc nhiên sao? Tuy rằng cũng biết, mình làm gián đoạn công việc, nhưng Giang Hiểu Nhi không vui mím môi. Thái độ của Phùng Dịch Phong trầm xuống một chút. Được rồi, đừng tức giận nữa, đừng nói chuyện này nữa, đã muộn rồi. Chúng ta đừng cãi nhau nữa có được không? Phùng Dịch Phong gắt cao ôm cô. Em có mệt không? Đi tắm trước đi. Trong lúc nói chuyện, Phùng Dịch Phong đẩy vali của cô sang một bên, giật điện thoại đẩy cô vào phòng tắm. Sau một ngày chạy đông chạy tây, Giang Hiểu Nhi cũng kiệt quệ cả thể xác lẫn tinh thần, không tiếp tục dây dưa nữa. Khi cô đi xa, Phùng Dịch Phong mang theo sữa và một số đồ ăn nhẹ. Uống một chút sữa trước khi ngủ đi. Anh sẽ chuẩn bị bữa tối cho em, con lỏ vi sóng ở trong phòng. Sau khi nhận lấy ly sữa, tâm trạng của Giang Hiểu Nhi tốt hơn một chút. Nhấc điện thoại, Hiểu Nhi mua vé tàu lúc 5 giờ 50 phút sáng, cũng không chậm trễ công việc, sau đó thì đặt báo thức. Vòng qua cô, Phùng Dịch Phong không khỏi dừng lại. Tại sao không ở lại thêm một ngày nữa? Đến đây vội vàng như vậy. Hiểu Nhi liếc anh bím môi. Không muốn chướng mắt ai đó. Nhìn thấy cô tức giận. Phùng Dịch Phong cũng vô lực. Hiểu Nhi. Hiểu Nhi trực tiếp đẩy anh ra. Em buồn ngủ rồi. Cô cởi giày leo lên giường. Kéo chăn bông lên. Lắc đầu thở dài. Phùng Dịch Phong giúp cô mang giày trở lại giường. Rồi mới xoay người đi vào phòng tắm. Cả hai đều có một chút mệt mỏi. Anh nằm xuống bên cạnh cô. Hai tay ôm cô vào trong lòng. Sau hai lần vặn vẹo phản đối, Giang Hiểu Nhi kéo chăn bông không nhúc nhích. Tuy rằng cô có chút không vừa ý, nhưng dù sao thì đã nhiều ngày không nghỉ ngơi, cô cũng đã quá mệt mỏi. Hơi ấm quen thuộc, cục vòng tay quen thuộc, tất cả đều mang đến cho cô cảm giác an toàn vô tận. Hiểu Nhi ngủ say như em bé. Mà anh tuy chỉ ôm cô từ sau lưng, nhưng cũng là hơi ấm quen thuộc, nên cũng dễ dàng đi vào giấc ngủ. Hiểu Nhi mở mắt ra ngay khi cả chuông thông báo điện thoại đều không kêu, Kiểm tra thời gian, cô vẫn cẩn thận, rời cánh tay của anh vì sợ quấy dậy anh. Thật ra khi cô vừa động, Phùng Dịch Phong đã tỉnh lại. Anh đã tắt đồng hồ báo thức. vốn dĩ để cô không quá miễn cưỡng, nhưng bây giờ xem ra cũng vô ích. Hiểu Nhi vừa xuống giường, liền bị Phùng Dịch Phong ngăn lại. Thật sự sẽ đi sao? Anh mở miệng, giọng nói trầm thấp. Dựa vào vai cô, hai mắt của Phùng Dịch Phong vẫn đang khép hờ. Quả nhiên, một sào đất có ba phần tư... Vợ nóng này trên giường là người dễ thỏa mãn nhất Vé đã mua rồi Vẫn còn nói về nó sao Bỏ đi là xong mà Đẩy anh ra rằng Hiểu Nhi hung ác chừng anh một cái Không được hoang phí Sau đó cô vào phòng tắm Phùng Dịch Phong chỉ có thể đi theo đứng dậy Khi Hiểu Nhi đi ra Bữa sáng đã được hâm nóng rồi Còn sớm quá Sợ tiệm điểm, điểm tâm không mở cửa Lát nữa anh sẽ đưa em đến nhà ga Sau đó, Phùng Dịch Phong vào phòng tắm, nhìn bữa ăn đơn giản trên bàn, giang Hiểu Nhi cảm thấy ấm lòng. Thật ra cô chưa từng nghĩ anh sẽ đi theo tiễn cô. Dù sao thì cô cũng không phải là trẻ con, thời gian còn sớm cũng không có từ chối. Giờ phút này, cô thật sự cảm thấy có người yêu, có người quan tâm, thật là ấm lòng. Dù đói hay không, Hiểu Nhi vẫn ăn rồi chừa cho anh một nửa. Nhanh chóng thay quần áo và dọn dẹp, Phùng Dịch Phong đã gọi điện thoại rồi, chuẩn bị lấy xe. Thời gian gấp gáp quá đến nhà ga anh sẽ mua cho em ít đồ ăn nhẹ và nước mang theo. Trong lúc sách vali, Phùng Dịch Phong cũng cởi áo vest cho cô rồi mới ôm cô đi ra ngoài. Trời vẫn còn sớm, trên đường không có nhiều xe cộ nên rất nhanh đã tới nhà ga Phùng Dịch Phong lại đi giúp cô lấy vé, tiễn cô đến dành chờ. Giang Hiểu Nhi kéo qua vali, thấy sắc mặt của cô không tốt, xua xua tay không nói lời nào. Vừa định rời đi, Phùng Dịch Phong ôm người, chọc má của cô. Sao? Cơn giận của em vẫn chưa nguôi sao? Hiểu Nhi hử lạnh có phần khó xử. Anh sai rồi mà, anh không nên phụ lòng tốt của vợ mình. Trở về phạt rửa bát hai ngày có được không? Đừng giận anh mà, nhé. Anh hai mắt sáng ngời, rằng Hiểu Nhi bên môi cũng nở nụ cười. Không có thành ý, hai ngày mà được sao? Ít nhất là ba ngày. Hôm nay trở về, ăn sẽ không rửa bát nữa. Cuối cùng thì cô sẽ nói đùa. Phùng Dịch Phong tâm trạng cũng rất tốt, anh yên tâm, ôm cô một cái. Được rồi, bảo bảo đừng tức giận, chuyện gì cũng sẽ làm, ba ngày thì ba ngày. Bảo bối lên đường bình an vô sự. Ừ, chồng à, vậy thì em đi đây, anh cũng về sớm đi, nhớ ăn sáng đấy nhé. Được rồi, Phùng Dịch Phong hôn lên chán cô một cái, nhìn bóng lưng cô biến mất khỏi tầm mắt. Anh xoa chán, dừng tấy, rồi nhấc điện thoại lên. Trước khi xuống xe, Giang Hiểu Di nhận được điện thoại của Mạc Ngôn, Quả nhiên Mạc Ngôn đã đợi sẵn ở đó ngay khi ra khỏi nhà ga. Trên tay là một bữa sáng. Xin lỗi đã làm phiền anh. Không ngờ Phùng Dịch Phong sẽ phái người đến đón cô. Giang Hiểu Di thật sự cảm thấy có chút xấu hổ. Chỉ dâu, hẳn là... Đưa bữa sáng cho cô. Mạc Ngôn cất vali vào trong cốp xe. Đưa cô đi đến tận cửa nhà rồi gọi điện báo tin cô đã an toàn. Khoảnh khắc đóng cửa lại, Giang Hiểu Di thật sự cảm thấy mình như một đứa trẻ, luôn được người khác lo lắng. Sau khi thay quần áo và thu dọn thì cô đi làm, vào ngày này tâm trạng của cô cũng rất tốt. Cô chạy xung quanh nhưng tràn đầy năng lượng, không cảm thấy mệt mỏi chút nào cả. Trước khi tan sở, cô gọi điện thoại cho Phan Hoàng, mang theo một ít hoa quả đồ ăn nhẹ, chọn một chiếc vòng ngọc mà cô đã đặt trước khi chạy đến chỗ ái ngữ Hương. Sau khi hai người ăn xong, Hiểu Nhi lại đi đánh răng, rồi khoác áo khoác đi phụ giúp Gia. Còn biết gì từ trước đến nay đều tin theo đạo phật không thích vàng bạc, ít danh lợi, nhưng ngọc bội lại rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt nhờ người giúp gì làm đó, gì có thích không? Lâu như vậy con chưa có tặng cho gì món quà nào. Vòng tay trong suốt như phan lê thoạt nhìn rất đẹp, phan hoàng cũng rất thích. Sao lại tiêu nhiều tiền như vậy chứ? Ngày nào cũng đến gặp, tặng chi chứ? Tặng mẹ con đi. Sau khi vuốt về, cô lại cất vào hộp, gì lấy ra đi, hiểu Nhi dùng sức đặt ở cổ tay của bà. Sau khi mẹ trở về, con lại mua cái khác Đây là dùng tiền lương của con mua Dì đừng có từ chối nữa Bây giờ cô không thích ăn mặc Suy nghĩ hồi lâu cũng không biết nên tặng gì Cuối cùng thì nhớ tặng Ngọc Bích Thì thích hợp hơn Vì vậy cô chọn một chiếc vòng. Hiểu Nhi trong lòng xem bà là gia đình Đặc biệt lúc ba mẹ không có ở đây Lại càng thân thiết hơn Phan Hoàng cũng không có tiện cởi ra nữa Được rồi Vậy gì con đi cắm hoa đây Một tiếng rầm rầm vang lên, Giang Hiểu Di đi tới sofa bên trong, cầm lấy kéo, nghịch ngợm một chút. Ở quầy bên kia, Phan Hoàng sắp xếp sổ sách, gói vài đơn hàng, tiệm không có khách, hai người bận rộn với nhau, thỉnh thoảng thì hàn huyên vài câu, rồi lại yên lặng. Đặt chúng riêng ra, Phan Hoàng ngước mắt lên, nhìn thấy Giang Hiểu Di đang chơi với hoa, tư thế vô cùng nghiêm túc, khuôn mặt nở nụ cười khó che giấu, dưới ánh đèn phản chiếu muôn hình vạn trạng cà phê pha trong máy pha cà phê đã xong phan hoàng bưng cốc cho cô trên mặt nở nụ cười trầm lặng hiếm thấy uống cà phê rồi nghỉ ngơi đi cắm hoa đẹp quá dạ đặt cây kéo xuống giang hiểu nhi đi rửa tay trước hôm qua đi lệ thành uống cà phê hiểu nhi như một cô con gái nhỏ mới yêu phan hoàng nghe vậy thì liền hiểu ra bật cười thảo nào chính là như vậy hiểu nhi à con rất yêu cậu ấy sao nhìn xuống hiểu nhi gật đầu trước đây anh ấy tính tình không tốt Nhưng vẫn chiều chuộng con, giờ lại thì rất chiều con. Hôm qua chúng con cãi nhau, anh ấy mặc kệ con tùy hứng, anh ấy là người chiều con nhất. vẻ mặt của Phang Hoàng thoáng chút ngập ngừng, nhưng thay vào đó vẫn cố gắng mỉm cười. Tốt quá, Hiểu Nhi cũng là nhất. Bất quá đừng quá xem thường, dịu dàng chính là vũ khí lớn nhất của phụ nữ. Bất cứ khi nào gặp được người quan tâm đến mình nhất định phải trân trọng. Đang muốn nói gì đó thì điện thoại của Giang Hiểu Nhi trên bàn đột nhiên vang lên. Là Phùng Dịch Phong gọi tới Phan Hoàng liền xoay người rời đi Nhấn nút trả lời Hiểu Nhi không dám biểu lộ vui mừng Ông xã Hai người nói chuyện một lúc Biết là đã ồn rồi mới thở vào nhẹ nhõm Vậy khi nào thì anh trở về Mặc dù mới gặp Nhưng rằng Hiểu Nhi rất nhớ anh Không biết là vì háo hức muốn nói với anh Về việc của gì mình Hay là bởi vì chỉ muốn anh ở bên cạnh Hết dặn rồi sao Muộn nhất là ngày mốt sẽ trở về Ngày mốt quay về thì lại tức giận tiếp Chồng à, ái ngữ hương có khách Em cúp máy trước nha, tạm biệt Nghiêng người sang một bên Giàng Hiểu Nhi thu dọn rác hoa trên bàn Sau khi cô cắm hoa xong Phan Hoàng ở đầu dây bên kia Cũng gửi lời vẫy khách Hoàn nghênh lần sau lại quay lại Cầm điện thoại di động đi qua Đều là đặt đơn hàng Gì, thu nhập tháng này thế nào Liệu có đủ sống không vậy Bị làm rối tung mấy lần Nước hoa của họ là nguyên liệu xịn Làm bằng tinh dầu hoa hồng Bulgari đắt quá, Hiểu Nhi sợ bà không có tiền, không biết phải làm sao để giúp bà nữa. Cô biết gì muốn từ chủ, giống như tháng trước chỉ ít hơn 2000 tệ. Biết Hiểu Nhi đang lo lắng điều gì, Phan Hoàng cũng lấy sổ tài khoản ra đối chiếu. Nếu như thực hiện tất cả các đơn hàng sau, có thể kiếm được hơn 30000 nhân dân tệ. Có nhiều phụ liệu không tốt cho sức khỏe nên gì cũng không nhận làm nhiều, nếu không cũng dư giả. Gì Chúng ta là gia đình, nếu như có khó khăn thì nhất định phải nói với con đó. Ừ, con vừa mới quên mất một chuyện. nhấc điện thoại lên, Hiểu Nhi ghi âm thêm vài chữ gửi cho Phùng Dịch Phong. Chồng à, vừa rồi quên nói, em đang đợi anh trở về để rửa bát nha, yêu anh. Nhìn sang Hiểu Nhi, Phan Hoàng nói. Hiểu Nhi à, ngày mai cúp điện thoại, nên gì nhờ con vận chuyển giúp mấy đơn hàng. Một mình gì không biết làm có kịp không nữa. Được rồi, không sao, mai con sẽ đến. Dù sao thì ngày mai dịch phong cũng có thể không về Anh ấy có về thì cũng có thể ở một mình Được rồi Không nhận thấy sự cô đơn trong mắt của Phan Hoàng Thái độ của cô ấy hoàn toàn khác với lúc trước Giang Hiểu Nhi vẫn vui vẻ nói Vậy thì có thể ăn tối cùng nhau Có quán nướng ở tầng dưới và các thứ khác Tốt nhất là con nên mang một phần về Tưởng tượng đến vùng dịch phong ngồi dưới đất Vô lực nhìn một chồng bát đĩa Giang Hiểu Nhi cảm thấy buồn cười lần này nhất định không tha ba ngày nay nhất định sẽ không rửa bát phan hoàng thấy cô ánh ý cười được rồi tiểu nhi tàn sở thì đi ăn cùng nhau buổi chiều dì nấu cho hai ta được rồi dì con muốn ăn thịt viên hấp vừa đếm kệ vừa trò chuyện rôm rà cửa hàng tràn ngập niềm vui và lần đầu tiên nó tràn ngập tiếng cười dùng lâm khiết thu dọn hành lý điện thoại của cô vang lên ngay khi cô bấm nút trả lời giọng nói của giang lộ truyền đến Tôi về rồi, nghe nói chị sắp đi rồi sao? Một giờ ngày mai. Cô không chịu thua sao? Chuyện cô hứa đã làm xong rồi. Giang lộ nói. Thật đáng tiếc, thời gian không trùng hợp như vậy. Hiện tại Phùng Dịch Phong đang đi công tác. Bất luận là Phùng Dịch Phong hay là Hồ Ly Tinh trên thương trường, cô cũng phải tìm cách để dụ anh. Sao có thể cam chịu số phận? Dùng lầm khiết không thu lại sự bướng bỉnh ngược lại đổi chủ đề. Sao lại đến đó? Kế hoạch ban đầu là giết hai con nhạn bằng một tên, cả tiền và người. Thực ra cô là người hưởng lợi lớn nhất trong trò chơi này. Đối với Giang Lộ, chẳng có chút lợi ích nào ngoài trừ số tiền ít ỏi. Cho dù kế hoạch của cô thành công, phùng dịch phong tách khỏi Giang Hiểu Nhi, trường Việt Khánh có thể có cơ hội cùng với Giang Hiểu Nhi. Cô không hiểu sao Giang Lộ lại đồng ý dễ dàng như vậy. Sao lại... Nào nụ cười, Giang Lộ trực tiếp ngắt lời cô. Tại sao lại giúp cô có đúng không? đừng nghĩ nhiều chúng ta chỉ là có qua có lại mỗi người đều lấy được thứ mà mình cần tôi không cần cô cảm tạ nếu như cô thật sự muốn biết tôi có thể trực tiếp nói cho cô biết không cần tại sao tôi chỉ là không thích nhìn thấy giang hiểu nhi hạnh phúc bất quá có làm hay không trương việt khánh cũng không phải là của cô nữa tất cả chuyện này là do nữ quỷ giang hiểu nhi ai cũng biết cố thanh thành người có quan hệ tốt và quyền lực nhất trong giới y Chính là Thang Lệ Thịnh. Họ Thang và họ Phùng thì lại thân nhau. Cô và Trương Việt Khánh hôm nay đều là do hai người này gây ra. Bây giờ tất cả mọi người đều biết chuyện của cô. Cho dù cô có trả giá cho Trương Việt Khánh bao nhiêu đi chăng nữa, phòng trừng anh cũng sẽ không chấp nhận cô. Muốn thỏa hiệp và kết hôn với một kẻ khốn nạn sao? Nhắm mắt lại, Giang Lộ hẳn đến nhiên răng cô sẽ không bao giờ đi con đường của mẹ. Giang kiến thiết là ví dụ điển hình nhất. Cô không phân biệt đối xử với người nghèo, nhưng cảm thấy rằng mình sẽ có được may mắn. Dùng lầm khiết nghe vậy thì có thể hiểu được suy nghĩ của cô, đột nhiên có ảo giác đánh không lại tiễn nhau muộn. Cảm ơn, tôi cũng hiểu cảm giác của cô. Trên đời này, phụ nữ luôn hẹp hỏi. Ngừng một chút, dùng lầm khiết nói. Chuyện cần thời gian để quên đi, tôi cũng cần thời gian để nghỉ ngơi. Hiện tại lúc này, cô cho dù có chú ý cũng không đủ sức. Ừm. Giang lộ hiểu ngay, đây quả thực là quyết định tốt nhất. Vì tôi đi rồi, Hương nên đốt, thật ra cũng có thể đốt được, dùng hay không cũng không quan trọng. Theo tôi biết, ngày mốt anh ấy sẽ trở về, cô nên rời đi nhanh đi. Dùng lâm khiết cũng gật đầu, là một ý kiến hay, tôi sẽ cân nhắc kỹ lưỡng, sau đó họ kết thúc cuộc gọi. Ngày hôm sau, đi làm về, Giang hiểu Nhi nói chuyện điện thoại với Phan Hoàng, chạy tới siêu thị, mua rất nhiều đồ ăn vặt, nấu rượu tiêu và mật ong. Hiểu Nhi đang mải mê tròn đồ. Hiểu Nhi cũng không để ý. Thật ra lúc ra khỏi công ty đã có người theo dõi cô, mang theo bao lớn bao nhỏ. Giang Hiểu Nhi vội vàng đi tới ái ngữ hương. Lúc này trong phòng Phan Hoàng đã nấu sẵn một bàn hải sản ngon lành, canh thịt, canh rau củ cùng với các loại đồ ăn vặt. gì sao nhiều thế? có khách hả? không chỉ là có hai chúng ta thôi. hôm nay tâm trạng của dì rất tốt. biết Hiểu Nhi khi còn bé có thói quen ăn vặt. Sau khi dọn một đĩa tôm chiên mềm, Hiểu Nhi cầm lấy một viên trong tay nhét vào miệng. Mặn, cay, ngon. Vậy thì ăn thêm đi. Trong nhà nhiều người đều bận rộn, Bên ngoài người xe cũng gọi điện thoại. Trong phòng làm việc, nhất điện thoại di động của Mạc Ngôn đột nhiên vang lên. Mạc Ngôn, chúng tôi phát hiện hôm nay có một chiếc xe theo dõi Giang Thiểu Thư. Đã qua một ngày rồi, anh có muốn xử lý nó không? Xe gì chứ? Từng xuất hiện bao giờ chưa? Mạc Ngôn cũng trở nên căng thẳng. Một chiếc wagon màu đen, biển số xanh, a AQ8734, là đàn ông, anh ta 30 tuổi, đi theo ra khỏi công ty, ngay cả siêu thị cũng đi theo. Một mình sao? Theo dõi sao? Vâng, chỉ có một mình thôi. Sau khi phân tích sơ bộ, Mạc Ngôn nói, tôi hiểu rồi, tôi sẽ kiểm tra xe. Anh chỉ cần nhìn tốt người là được rồi, để mắt tới, nếu như anh ta không động đậy, thì đừng hành động hấp tấp, ngoài trừ sự an toàn của Giang Tiểu Thư còn lại không quan trọng. Vâng, giữ liên lạc với tôi Tại ái ngữ hương Hai người nói chuyện cười đùa Nói về nhiều chuyện đã qua Không khí chưa bao giờ thoải mái như vậy Phan Hoàng nở nụ cười Từ nay về sau, mỗi ngày đều vui vẻ Hai người đang thu dọn thì bị cúp điện hay gói lại ngày mai làm đi Hương nước hòa dễ bay Nhưng các cửa hàng xung quanh Đều có nguồn điện riêng vì rủi ro Chúng ta đóng cửa trước Phan Hoàng cũng quét thời gian trên tường Được rồi con nghỉ ngơi đi, tối nay cũng mệt rồi. Đắm lấy tay của Giang Hiểu Nhi, Phan Hoàng lắc lắc. Chuyện nên làm mà. À, dì nhớ ra là thuốc hết rồi. Nhờ con, đi mua dù mấy viên Mecobalamin, chữa tê bì thần kinh. Không uống thuốc thì không được. Vâng ạ. Hiểu Nhi vừa lật tiền lẻ đi ra điện thoại liền vang lên. Bây giờ sao? Quay đầu nhìn Phan Hoàng. Gần đây thì mua gì hả? Có người gọi đến để lấy hàng. Không, trong phút chốc. Phan Hoàng dừng lại, hay là gì nhầm chứ? Quên đi, dù sao thì để con xem. Tiền thể Giang Hiểu Nhi cầm dao dọc giấy, con đi đây, gì nhớ chờ con về nha. Giang Hiểu Nhi lầm bầm kéo tạp dề đi ra ngoài. Phan Hoàng cũng bắt rác đuổi ra ngoài. Tiểu Nhi, nắm tay của Tiểu Nhi, Phan Hoàng lại siết chặt. Còn có chuyện gì không? Gì à? Sao tay gì lạnh thế? Cởi áo khoác ngoài đặt lên vai của bà. Phải chú ý đến thân thể của mình đấy. Không sao, đừng vội, chú ý an toàn. Hiểu Nhi chăm sóc tốt cho bản thân biết rồi mà, gì vào đi ban đêm lạnh lắm vẫy tay, giàng Hiểu Nhi nhanh chóng rời đi Phan Hoàng kéo áo quần của cô trong mắt dần dần xuất hiện một tầng sương mù mà khóe môi thì chậm rãi cong lên đứng ở cửa hồi lâu khi Phan Hoàng định quay vào nhà thì quay lại vô tình thấy có bóng đen cạnh xe của Hiểu Nhi xe của Hiểu Nhi hôm nay không đậu bên đường mà là đậu bên trong bởi vì hôm nay các cửa hàng xung quanh đóng cửa Nếu không đi ra ngoài thì sẽ không thấy. Có người làm gì đó với xe của Hiểu Nhi. Người đàn ông hành động vụng về, bước đi vội vàng. Ở gần xe, nếu như không phải trộm thì chắc chắn là phá hoại. Nếu như vừa cào vừa chút giận thì không nên chọn thời điểm này. Trừ khi... Đang lo lắng muốn đi qua cho chắc ăn, Phan Hoàng lại đột ngột dừng lại. Nếu như bà ấy đi qua thì sẽ có chuyện. Tốt hơn hết là nên nhắc cô ấy. Phan Hoàng chờ vào nhà hiểu nhi trước tiên đến tiệm thuốc mua thuốc sau đó nhìn quanh bên kia liền thấy một chiếc xe máy mang theo hai cái túi lớn hỏi một câu giang hiểu nhi hỏi ra trang sức nên từ chối làm thế nào mà có thể mua đồ trang sức chứ vô tình quay mắt lại cô nhìn thấy dung lâm khiết cùng một bóng dáng cao lớn quen thuộc rẽ vào một con hẻm nhỏ giang hiểu nhi chỉ thấy thoáng qua một khuôn mặt nhưng mà thân hình là phùng dịch phong sao anh ấy đã trở lại sau Bằng quà đường vô tình nghe được đáng ghét Muốn tôi đợi đến khi nào chứ? <cười> Màu để cô ấy mang thai đi Không cần phải đối phó nữa Dựa vào tường một bên Giang Hiểu Nhi đầu óc ong ong Dùng lầm khiết sao? Cô ấy với Phùng Dịch Phong sao? Họ đang làm gì vậy? Anh ấy có thực sự trở lại không? Cô ấy không thể sinh con Đó là lý do tại sao anh ta muốn ở bên cô Chỉ muốn có con thôi sao? Làm sao anh ta có thể làm thế chứ? Không, anh ấy không phải là người như vậy Không tin điều đó Anh ấy sẽ không thể làm sao có thể là trương việt khánh thứ hai đây một giọng nói quen thuộc vang lên phải đợi tác dụng của thuốc cái gì vô liềm gì giang hiểu nhi như phát điên phùng dịch phong nhanh lên chỉ là tức giận bỗng có nghe thấy dầm một tiếng nhưng đáp lại cô chỉ có tiếng bước chân gấp gáp giang hiểu nhi còn chưa kịp phản ứng thì đột nhiên có tiếng động lớn vang lên không gì ơi vội quay lại chỗ ái ngữ hương ngọn lửa đã bùng lên dữ dội cô còn không kịp vào cửa dì à vừa xông vào giang Hiểu nhi không ngừng khóc lúc này phan hoàng đang lảng tránh ở bên trong nhìn thấy hiểu nhi liền bắt đầu chạy nhanh về phía cửa hiểu nhi nguy hiểm đi đi đừng vào đừng lái xe có người đụng chạm xe con ngọn lửa đã bị chặn lại một người tiếp tục lao về phía trước một người liều mạng đuổi đi dì à nhớ đừng lái xe có thể sẽ phát nổ đó không dì ơi giang Hiểu nhi muốn kéo phan hoàng ra đồng dạng bị Phan Hoàng nắm lấy tay của cô nhưng lại nắm chắc nói đi đi phải sống thật tốt xử lý kẻ hại mình sống cho gì hiểu Nhi không buông Phan Hoàng ra đi đi đi mau đi Phan Hoàng đẩy cô ra khỏi nhà nhưng lại xoay người chạy vào bên trong gì à đừng mà còn đi đi đi mau đi nhìn lại đang mỉm cười Phan Hoàng xoay người thả cái chai ở một bên xuống đất vừa khóc vừa đứng dậy đang định đưa tay ra Bỗng nhiên vang lên một tiếng nổ lớn, rằng Hiểu Nhi cũng bị chấn động. Trước khi nhắm mắt, cô chỉ gửi thấy một mùi xăng rõ ràng. Xăng sao? Vụ cháy này không phải là một tai nạn sao? Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 75 của bộ truyện Ngôn Tình giải tập mang tên Phú Ông Biến Thái Truyền Kỳ qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe đều ngộ kênh chuyện